các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại. Bà xoa tay ân cần bảo: "Hảo à, hảo à. <cười> chả mấy khi được ông phó cho tới khả cố đến. Dạ, xin xin mời xin mời ông vào ạ. Đại tác hùng đang chờ trên gác đấy ạ." Ông lương đang ngổn ngang trăm mối nên chỉ gật đầu, khẽ mỉm cười. Chủ tiệm đưa ông lên lầu, vào hẳn căn buồng nhỏ nơi đại tác hùng đang hút thuốc uống trà ngồi chờ. Ngày trước ông lương hút thuốc còn nhiều hơn cả đại tá Dương Hùng, nhưng từ ngày quen Hồng Đoan, ông đành phải bỏ theo lời yêu cầu của nàng. Ông coi đó là một sự hy sinh rất lớn cho tình yêu. Chủ tịch Oánh mỉm cười bảo, "Chả có cái tiếng nói nào nó có sức mạnh bằng tình yêu. Bác sĩ bảo bỏ thuốc lá cả trăm bản vẫn không nghe, người yêu chỉ nói có một tiếng là nghe ngay." Ông lương cũng cười theo và đính chính lại, "Anh nói thế cũng chưa thật xác." phải nói là vợ bảo bỏ cả trăm lần vẫn không nghe, đao chỉ nói có một lần là nghe ngay. Dương Hồng lại thêm, cũng chưa thật sát, phải nói là đao bảo bỏ có một lần là nghe ngay, nhưng với điều kiện là đao phải trẻ phải đẹp. Đao càng trẻ càng đẹp thì tiếng nói mới càng nặng cân. Cả đám cùng cười ầm lên như đang còn tuổi thanh xuân. Đao trẻ tất nhiên tiếng nói có sức mạnh, nhưng đôi khi cũng phải trả giá quá đắt như trường hợp ông Lương hôm nay. Trên chiếc bàn tròn rộng trải khăn trắng, Dương Hồng đặt mấy tờ báo ông thường mang theo để nghiên cứu bất cứ lúc nào rảnh rỗi, chẳng hạn như công lý xã hội, hôn nhân và pháp luật, công an thành phố, an ninh thế giới. Bà chủ kéo ghế mời ông Lương ngồi bảo Hiếm hoi lắm thì mới có ngày rồng đến nhà tôm ạ. Ông Phó chủ tịch với đại tá cho phép nhà hàng chúng tôi đãi một bữa cơm hôm nay nhé. Để tôi vào tôi bảo đầu bếp nó làm vài món đặc sản mời ông Phó chủ tịch và đại tá. Ông Lương xua tay ngắt lời. Ăn uống qua loa thôi bà, chủ yếu là tôi cần mượn chỗ này của bà để gặp riêng đại tá Hồng có tí chuyện cần bàn. Bà chủ hiểu ý, ông Lương không muốn bị quấy rầy. Lập tức bà xuống bếp, đích thân ra lệnh làm ngay một đĩa mì xào tôm hùm, bưng lên mời khách cùng với một bình trà nóng, một khay bia và nước ngọt. Bà bay biện tươm tất lên bàn rồi bảo: "Hay la hay la, xin mời ông Phó Chủ tịch vào đại tạ ạ. Tôi xin phép rút lui để hai ông nói chuyện. Có cần gì thì cứ xin gọi ạ." Bà bước nhanh ra và khép hẳn cửa phòng. Bà đứng ở hành lang nhìn xuống quầy tính tiền và vẫy tay gọi cô nhân viên phục vụ trẻ đẹp nhất của nhà hàng. "Nhung, lên đây. Hết vào bỏ đấy, bỏ đấy cho đứa khác nó làm. Lên ngay đây. Cô cần cháu ở trên này." Cô gái nhanh nhẹn chạy lên bà bảo. "Này, đứng ngay đây nhá, không đi đâu cả. Hễ khách trong phòng này cần cái gì là phải có ngay." Đã toàn quay xuống lầu, bà đứng lại cẩn thận hỏi. "Này, thế thế mày có biết hai ông này là ai không?" Cô gái cười. "Biết chứ ạ." phó chủ tịch lương với đại tá hùng ạ." Bà chủ Hai Long gật đầu. <cười> "Thế thì thôi, tao khỏi phải dặn nhé. Thượng khách của nhà hàng mình đấy, đừng có sơ suất cháu nhé." Dứt lời bà an tâm bước xuống lầu. Làm ăn ở thành phố nhỏ, quan chức địa phương bao giờ cũng là những ông trời, nắm quyền sinh sát trong tay, huống chi hôm nay lại có cả người đứng đầu công an huyện, bà không thể lơ là trong việc thù tiếp có thể gây tổn hại chất thương vụ của bà sau này. Mặc dù ăn bao nhiêu bà cũng sẽ không giảm tính tiền. Ông Lương nhìn vào đĩa mì xào nóng hổi thơm lừng, cầm đũa lên toan gắp miếng tôm hùm nhưng lại đặt xuống ngay. Ông rót cho ông tách trà nóng rồi bảo Dương Hùng, "Cậu ăn đi, ăn không nguội mất, món này phải ăn nóng." Đại tá Dương Hùng rủi điếu thuốc, uống hớp bia khai vị rồi mới gắp mì vào bát của mình. Ngay từ lúc Phó chủ tịch Lương bước vô, Dương Hồng đã nhận ra ngay nét ưu tư trong ánh mắt của đàn anh, mặc dầu ông Lương vẫn cố cười nói ra vẻ bình thường. Dương Hồng là công an chuyên nghiệp, từ dưới đi lên, trải nghiệm công tác qua nhiều phòng ban khác nhau nên nghề dạy nghề càng ngày càng tinh tế và bén nhạy. Trong chế độ cộng sản thường có chế độ phong hàm ngang xương, chẳng hạn như Võ Nguyên Giáp hay Nguyễn Chí Thanh không hề đi học một ngày nào ở trường quân sự, bỗng Dương được gắn quân hàm đại tướng. Tương tự như vậy, có những đảng viên hay cán bộ vì nhu cầu công tác hay vì bè phái đang từ dân chữ nhảy lên ngồi ghế đại tá quân đội hay công an. Riêng đại tá Dương Hồng không nằm trong trường hợp ấy, ông lần mò từng nấc thang do lập thành tích mà tiến thân, được kết nạp đảng từ lúc còn chỉ huy công an xã. Ông gắp miếng tôm hùm chấm vào đĩa tương ớt rồi vừa nhai vừa dè dặt hỏi: Anh có chuyện gì cần trao đổi với tôi anh Lộc? Ông Lương vẫn chưa bắt đầu khai vị. Mì xào tôm hùm là món ông thích lắm. Bà chủ nhà hàng Hiếu Nghị cũng biết ý nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net